Chúng ta cũng đã thấy được phần nào năng lực của phe Long hồ Sơn khi Mao Sơn trụ trì là Húc Tử, triệu hồi cánh cửa dẫn tới Phong Đô Quỷ Thành để trấn nhiếp liên minh các môn phái nhỏ. Liên quan tới Phong Đô Quỷ Thành, thực tế Phong Đô là một huyện thuộc thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Tương truyền vào thời Đông Hán có hai vị quan từ bỏ trốn quan trường để lên Minh Sơn Ngộ Đạo và trở nên bất tử. Sau khi đắc đạo, hai người này quyết định xây dựng một đền thờ có tên Âm Dương trên Minh Sơn với mục đích mô tả lại những hình phạt về cuộc sống ở địa ngục Ngày nay, theo thế hệ trẻ, ngôi đền này là nơi tập trung của những vong hồn đau khổ không thể siêu thoát được Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trường Sinh Và đừng quên đăng ký kênh, like và comment phía dưới video Mời các bạn cùng nghe chuyện Trường sinh, chương 171, tạo thế chân vàng Trường sinh vốn là có tật giật mình, chịu gian dạy, càng phát ra khẩn trương Không dám tiếp tục phân thần liếc trộm, hết sức chăm chú, nhanh chóng viết Sau một nén nhang, rốt cuộc đem hỗn nguyên thần công khẩu quyết, lần nữa chép lại một lần Trường mặc, đem trang giấy viết xong, đặt ngay ngắn trật tự Ngược lại đưa cho trường sinh Luyện khí tâm pháp Không thể coi thường Sai một ly, đi một dặm Người lại nhìn kỹ một lần Cũng không thể có một chữ sai lầm Trường sinh tiếp nhận trang giấy Có viết khẩu quyết Nhìn duyệt từng chữ Trong tay Ngọc Thanh Tông lúc này Đã có một phần luyện khí tâm pháp Lại được đến phần này Về sau sẽ nhất định Đem hai phần tiến hành so sánh Cũng không phải lo lắng hắn Có dấu diếm Mà là việc này quan hệ trọng đại Ngọc Thanh Tông nhất định phải bảo đảm Vạn vô nhất thất Sau khi chăm chú xem Trường sinh đem trồng giấy kia Giao cho Trương Mặc Ta đã nhìn kỹ Một chữ không sai Trương Mặc tiếp nhận trang giấy Cẩn thận cuộn xếp lại Bọn hắn đang đợi Ta lúc này liền đi Ngươi sớm nghỉ ngơi Vâng Trường sinh thuận miệng ứng tiếng. Ngọc Thanh Tông tâm cao khí ngạo, cùng chúng ta ít có vãng lai. Lần này, vậy mà chủ động lấy lòng, quả nhiên là vượt quá dự liệu của chúng ta. Trương mặt tâm tình rất tốt. Trường sinh vẫn còn có chút trột dạ, thấp thỏm hỏi. Sư thúc, Ngọc Thanh Tông là nói thế nào? Lỡ nghi sơn hành vân tử, chủ động tìm tới chúng ta. Chỉ nói tam thanh đồng tông, Ngày mai nguyện ý hết sức giúp đỡ Trương Mạc nói Đại ca ta cũng không nghĩ Bọn hắn vậy mà chủ động lấy lòng Đoán được bọn hắn rất có thể Là hướng về phía hỗn nguyên thần công mà tới Liền thẳng thắn Nói ra Để ngươi đem khẩu quyết viết xuống Giao cho bọn hắn Coi như cảm tạ Hành vân tử bọn người tự nhiên vui vẻ À Nguyên lai like bọn hắn không tới chủ động đòi hỏi trừng sinh đối hành vân tử, tâm trí phục sát đất. Không có là đại ca ta chủ động đưa ra chuyện đem hỗn nguyên thần công trả lại cho bọn hắn. Mặc cất kỹ quận giấy rồi xoay người cất bước. Ngọc Thanh Tông hạ mình lấy lòng cho chúng ta Thượng Thanh Tông đủ mặt mũi. Thượng Thanh Tông tự nhiên có qua có lại. Trước đây, Thượng Thanh Tông cùng Ngọc Thanh Tông có nhiều ngăn cách, liên lụy thải Thanh Tông cũng một phần thành hai. Có môn phái cùng Ngọc Thanh Tông giao hảo Có môn phái cùng Thượng Thanh thân thiết Trải qua sự tình đêm nay Tam Thanh Các Tông Rốt cuộc vứt bỏ hiểm khích lúc trước chung sức đồng tâm Quả thật là Tam Thanh cùng vui Đạo ra may mắn Nghe Trương Mạc nói như vậy Trường sinh tâm tình thật tốt Vui vẻ ra mặt Cờ hiểm đêm nay Xem như hạ đúng Hắn mở đầu biểu đạt thành ý Ngọc Thanh Tông cảm động Có qua có lại, chủ động đi gặp Trương Thiện. Mà Trương Thiện sau khi biết đối phương ý đồ trong lòng, cảm động. Không đợi đối phương đưa ra yêu cầu, liền chủ động đưa ra trả lại hỗn nguyên thần công. Cử động lần này cũng làm cho Ngọc Thanh Tông thấy được Thượng Thanh Tông thành ý. Kể từ đó, Tam Thanh Các Tông triệt để biến chiến tranh thành tơ lụa, đồng khí liên chi, một đường hòa khí. Sở dĩ xuất hiện loại cục diện này. Chủ yếu vẫn là bởi vì Ngọc Thanh Tông cùng Thượng Thanh Tông Người chủ sự Đều có chủ tâm, có ơn tất báo Cũng đều là người rộng lượng Mà hắn làm đơn giản Chính là thuận nước đẩy thuyền Khai mở cục diện bế tắc Trải qua chuyện này Hắn cũng hầu như tổng kết ra được một đạo lý Đó chính là Muốn người khác cho mình mặt mũi Trước tiên phải cho người khác mặt mũi Lúc này Bên ngoài vẫn có tuyết rơi Trường sinh đi bên cạnh Trương Mạc, theo nàng đi tới đại môn. Trương Mạc nói, Đại ca ta vốn là muốn tự mình tới, bởi vì hỗn nguyên thần công tất cả đều trong tay ngươi. Ngươi mặc dù là Long hồ Sơn Đạo Nhân, chúng ta cũng không thể bắt ngươi lấy tư vật đổi nhân tình. Bất quá, liên tục cân nhắc vẫn là để ta tới. Đại ca ta biết ngươi nghe ta, hắn nếu là đến, ngươi không nhất định sẽ cho hắn mặt mũi. Trường sinh vui vẻ cười Đại ca ta Mặc dù tính tình không tốt Lại là mắt xoáng Lại là mắt sáng như đuốc Hiểu rõ ơn tình Trương mặc nói Hắn cố ý để cho ta căn dặn người Ngày mai luận võ Tuyệt đối không nên tham gia Cũng không muốn lên sân Người bây giờ là mệnh quan triều đình Nếu như thay mặt Long Hổ Sơn Lên đánh lôi đài Có một ít người Sẽ tâm sinh bất mãn Được, trường sinh gật đầu, hắn tự nhiên biết, trương mặt trong miệng một ít người là chỉ ai. Hai người trong lúc nói chuyện đã đi tới cửa, thấy trường sinh đi ra. Nha dịch ngoài cửa, vội vàng tiến lên chào. Được rồi, ta đi, ngươi trở về đi. trương mặt cất bước đi xuống bậc thang. Trường sinh hướng đám nha dịch khoát tay áo, ngược lại bước nhanh đi theo trương mặt, cùng nàng đi về hướng đông. Sư Thúc, ngày mai ngươi sẽ lên trận hay sao? Kia là tất nhiên, Trương Mạc cực đầu Lóc Hổ Sơn là đại chủ Đại ca ta cần lưu lại tới cuối cùng Ta ngày mai là người thứ nhất ra sân Chúng ta ngày mai có phần thắng hay sao? trưởng sinh hỏi Diêm Bang sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ Lại được Ngọc Thanh Tông trợ lực Một cái vị trí tổng đại chủ cũng không có vấn đề Trương Mạc nói đến chỗ này Lời nói xoay chuyển Bất quá cũng khó nói Thiếu lâm tự, bản nhược tự, đại cắt tự Bọn hắn khẳng định sẽ liên kết cùng nhau Người lúc luận phó Chọn rể Đã đánh chết tư đồ dương cương Là người của im Đảng Tứ đại sơn trang Tự nhiên sẽ nghe lệnh của im Đảng Cái bang đã đồ nhập vào chu Toàn Trung chu Toàn Trung cùng im Đảng Chính là cá mẻ một lứa Mà vào ban ngày Cái bang đã liên hợp với Vô Song Thành. Cho nên ngày mai, Cái Bang từ Đại Sơn Trang vô Song Thành nhất định sẽ đồng tâm tiến thổ. Theo ngươi nói như vậy, tam phương cơ hồ thế lực ngang nhau, Trưởng Sinh nói. Mặt ngoài nhìn thì đúng như vậy, Trương Mặc nói. Bất quá, Cái Bang Long Hạo Thiên, xuất sư Thiếu Lâm, mặc dù đã bị Thiếu Lâm tự đuổi khỏi sơn môn, nhưng cuối cùng Vẫn còn mấy phần hương hỏa tình cảm. Khó đảm bảo bọn hắn sẽ không cùng thiếu lâm tự liên thủ. Thiếu lâm tự sẽ cùng yêm đảng cuối cùng một chỗ hay sao? Trường sinh như mày. Thiếu lâm tự chính là danh môn chính phái. Có nhiều người trung quân ái quốc. Đương nhiên sẽ không cùng yêm đảng một ruột. Chưa mặc nói. Nhưng là đạo Phật từ trước không hợp. 50 năm trước. Đường Võ Tông diệt Phật Dẫn đến Phật Môn Chùa Triền Bị phá hủy hơn 4.000 chỗ Buộc hoàn tục Tăng Ni chừng hơn 26 vạn người Mà Đường Võ Tông Sở dĩ diệt Phật Là vì kẻ này tín đạo Cho nên Hòa Thượng liền đem Cái con rùa lớn này xác định trên người của chúng ta Sau đó Tín Phật tuyên tông kế vị Phật Môn có thể khôi phục nhanh chóng Bây giờ đã khôi phục Lại nguyên khí Lần này công bằng đánh lôi đài Khó đảm bảo bọn hắn sẽ không thừa cơ Rửa sạch nhục nhã Hai người trong lúc nói chuyện Đã đi tới đầu đường Trương mặc lại lần nữa khoát tay Để trường sinh trở về Trường sinh cũng không tiện đi theo Chỉ có thể dừng bước đầu đường Đưa mắt nhìn bóng trương mặc Chìm dần trong mịt mờ sương tuyết Đêm lạnh của trường an Trở lại ngự sử đài Trường sinh tình cảm ngủ Nghĩ đến có chút hồ sơ còn chưa xem xong Liền tới kho sách tiếp tục đọc qua những hồ sơ kia Tâm tình tốt, hiệu suất liền cao Chỉ dùng một canh giờ liền đem hồ sơ sót lại xem hết Có rất nhiều vấn đề nằm ở phe quan văn Nhưng vấn đề lớn nhất lại vẫn ở võ tướng Bởi vì bọn hắn trong tay có binh quyền Vì mau chóng thăm dò ra tình huống Trường sinh có ý sau khi luận võ kết thúc liên tiến hành một lần tuần sát phạm vi lớn, từng chỗ nhà môn, quân doanh đều đi qua nhìn một chút để hiểu rõ chân thật nhất tình huống, không thể chỉ nhìn hồ sơ đàm binh trên giấy. Thời điểm đi kho sách, tuyết đã ngừng lại. Tuyết hạ ức chừng sâu 4 ngón tay. Bởi vì rất là rét buốt. Trưởng binh liền chưa từng sớm tiến đến quảng trường ngủ thẳng tới giờ mão mới đứng dậy. Không đợi hắn rửa mặt xong, đại đầu liền mang hộp cơm đưa lên. Trường sinh không tránh khỏi lại là một trận quả trách. Hắn chưa từng xem đại đầu là chân chạy việc tư, nhưng đại đầu Thủy chung tự cho mình là thuộc hạ. Đi theo hắn làm tùy tùng, chiều cố sinh hoạt thường ngày. Trường sinh nói, đại đầu liền nghe, hắn chưa hề nghĩ tới Mình là một người tàn tật Một ngày kia có thể đứng hàng chiều thần Mà lại không dám nghĩ Có thể tại trường An Có một tòa nhà lớn tới như vậy Hắn biết rõ Mình có được tất cả Là do trường sinh ban tặng cho Trong lòng cảm kích Dù chưa lọ rõ trên mặt Đã thấy tại cử chỉ Trường sinh vừa ăn cơm Vừa một bên phân phó Để đại đầu chuẩn bị tất cả án chưa giải quyết Trong vòng 10 năm đem hồ sơ đều sửa sang lại. Đại lý tự cùng hình bộ chưa giải quyết án cũng toàn bộ xem xét qua để tại sau này tiến hành tuần sát thanh lý, chặt chẽ truy cứu trách nhiệm. Ăn xong điểm tâm, đại đầu mang theo hộp cơm đi, Trưởng sinh thu thập đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, lại nghĩ tới một chuyện, một lần nữa trở về phòng từ chỗ bí mật tìm được sót lại ba cái đan dược, gồm giải độc, chữa thương, hồi thiên các loại, mỗi thứ một viên, đều là ngân đan. Hôm nay luận võ, tình thế tất sẽ thảm liệt phi thường, đem ba cái đan dược này mang trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống gì bất quá, đây là ba cái đan dược còn sót lại cuối cùng của hắn. Trừ khi cực kỳ nguy cấp, bằng không, trường Sinh sẽ không dễ dàng sử dụng. Nghê Chác đã từng cho trường sinh một cuốn văn sổ ghi chép. Bên trong có ghi chép các nơi sản nghiệp cùng sinh ý của Nghê Gia tại Trường An. Cuốn văn sổ này trường sinh đã từng nhìn qua, biết Nghê Gia tại Trường An có vài chỗ tiệm thuốc. Sau khi ra cửa, liền trực tiếp đi tới một tiệm thuốc. Trưởng quỹ nhận ra hắn, biết hắn là con rể của Nghê Gia, vội vàng tiến lên ân cần chào đón. Lúc này đã là giờ mão ba khắc Thời gian có chút cấp bách Trường sinh cũng không trì hoãn Nói thẳng ra Ba quát cây đại kế Cây tiểu kế Địa du Hòe tiêu Cùng mấy mấy loại tiên thuốc khác Lệnh cho người kia Bốc lấy ba lượng hỗn hợp Đem mài rồi cho vào bình Những dược vật này Đơn lẻ Dùng có thể để cầm máu Trộn lại với nhau Sẽ dược hiệu tốt hơn Trong lúc bọn tiểu nhị vội vàng mà thuốc Tr trường Sin còn nói ra một cái toa thuốc Nghưu Hoàng hai lượng sâm núi hai lượng sừng T một lượng xạ hương 3 tiền trân chââu 3 tiền chu xa 3 tiền hùng Ho 3 tiền thuốc đắng 3 tiền Ho cầm 3 tiền đều đem mài thành bột dự bị tòa thuốc này liền gọi là thiên Kim Phương chính là đầu thuốc của Th thiênên Kimrực Phương Sử dụng dược vật đa số là chân quý Đắt đỏ phi thường Nhưng dược hiệu cũng thần dị bá đạo Mặc kệ là trọng thương sắp chết Hay là khí huyết hao hết Ăn vào một viên Liền có thể kéo dài tính mạng Từ 3 đến 6 canh giờ Toa thuốc này Nhiều nhà có tiền Sẽ dùng cho người sắp chết giữ mệnh Tranh thủ thời gian Để lại chút di ngôn Trường sinh dùng toa thuốc này Là vì khả năng xuất hiện người bị thương tranh thủ thời gian Để mình có thể tranh thủ cứu chữa Sáu bảy tên hỏa kế Chia ra bận rộn Rất mau liền đem hai bình thuốc bột chuẩn bị thỏa đáng Trường sinh mang theo hai cái bình nhỏ Lại cầm lên một cuộn lụa Rộng hai tấc Màu trắng để băng vết thương Vội vàng chạy tới quảng trường Ngoại thương không thể dùng vải bông băng bó Phải bố cũng không tốt, bởi vì bông vải sợi đay đều sẽ hút máu. Tốt nhất là lụa trắng, khuyết điểm duy nhất là đắt tiền. Sau khi có tuyết, đường trơn trượt, trưởng sinh thận trọng mang theo hai bình nhỏ di chuyển. Hai bình thuốc này nếu quy ra bạc, ít nhất cũng phải hơn ngàn lượng. Đừng nói tiền vô dụng, tiền là vật hữu dụng nhất. Thời khắc mấu chốt, có tiền liền có thể bảo trụ tính mệnh. Một đường đi vội, rốt cuộc trước khi giờ thìn liền đi tới quảng trường. Lúc này, trên quảng trường tuyết động đã bị thanh lý sạch sẽ. Ba tòa lôi đài từ bắc hướng nam xếp thành một hàng. Mỗi tòa lôi đài đều có 9 trượng vuông, lẫn nhau cách hơn 10 trượng. Ba tòa lôi đài không còn ở bên trên mặt đất lấy sơn son để phân cách, mà là chân chính lôi đài lấy cự mộc dựng lên cao chừng hơn 2 trượng. Ba tòa lôi đài này đều không có bậc thang, muốn lên đài chỉ có thể dùng khinh công. Lúc này, chín vị phần lôi đài chủ đã riêng phần mình vào chỗ, nhưng vị trí chỗ ngồi có phát sinh biến hóa. Phiêu Lâm Tự, Bàn Nhược Tự, Đại Ca Tự ở vào quảng trường phía tây. Cái Bang, Chu Tước Sơn Trang, Vô Song Thành, ở vào phía nam. Lã Nghi Sơn Cầm đầu Ngọc Thanh đám người Cũng không có ý che giấu Trực tiếp cùng Long Hồ Sơn Và Diêm Bang đứng ở quảng trường phía đông Chín vị phân lôi đài chủ Chỗ đứng đã công khai biểu lộ lập trường của mình Ba phần thiên hạ Phân biệt rõ ràng Triều đình chính bảng vũ cử Thiết lập ba vị tổng đài chủ Dưới cái nhìn của những người vây xem Lúc này dưới trận Có tam phương thế lực Mỗi một phe Đều có thể chiếm cứ nhất tịch Hôm nay giao đấu Hẳn không có bất kỳ cái gì lo lắng Nhưng đây chỉ là cách nhìn Của những người vây quanh Người sáng suốt đều biết Càng là tạo thế chân vạc Cục diện biến số càng lớn Đợi đến lúc trường sinh Gián sát bên chỗ vây quanh quảng trường Ba vị quan chủ khảo Cùng 9 vị quan giám khảo Đã bước ra Ngoại trừ giám khảo Cũng không có thấy thai giám tùy hành ra trận Điều này nói rõ Hôm nay triều đình cũng không có ý chỉ tuyên đọc Trường sinh vừa mới tới chỗ phe mình trận doanh Quan chùa khảo liền gõ vang đồng la Võ tiền sĩ tỉ thí chính thức bắt đầu Tiếng chiêng vang lên Cái bang tả hộ pháp công tôn thờ huy Là người thứ nhất lên đài Chiếm cứ lôi đài ở giữa Thiếu lâm tự một tăng nhân Theo sát phía sau, chiếm cánh Bắc lôi đài. Không đợi chương mặc lên đài, bản nhược tự một tăng nhân lăng không vọt lên, rơi vào lôi đài phía nam. Gặp tình hình này, trường sinh hít phải một hơi khí lạnh. Nguy rồi, mặt khác hai đại trận doanh đã đạt thành nhận thức chung. Đạo môn hôm nay sẽ lọt vào hai đại trận doanh liên thủ vây quét. Trường sinh trường 172 Đấu pháp bắt đầu Không chỉ trường sinh Có thể thấy rõ tình thế trên sân Đám người trường thiện Tự nhiên cũng có thể nhìn ra Mánh khóe trong đó Thiếu lâm tự cùng bàn nhược tự Phân biệt chiếm cứ một tòa lôi đài Điều này nói rõ Phật môn có ý cấp đoạt Hai vị trí tổng đại chủ Mà Phật môn sở dĩ dám làm như thế Không thể nghi ngờ Là đã cùng cái bang trận doanh đạt thành một loại nhận thúc chung nào đó. Trưởng sinh đứng ở nơi vắng vẻ phe mình trận doanh, quay đầu nhìn về phía đỏ không xa Trương Mạc. Trương Mạc biểu lộ, dù nghiêm túc ngưng trọng, cũng không có ngạc nhiên trố mắt. Điều này nói rõ trước đó, phe mình đã dự liệu được khả năng xuất hiện kết quả như vậy. Lúc này, đạo muôn bang phái người chủ sự đều ở đây. Sau khi biến cố phát sinh, Trương Mạc, Cũng không lập tức lên đài Mà là cùng Trương thiện đám người Cùng một chỗ thấp giọng hợp nghị Bởi vậy có thể thấy được Phe mình mặc dù dự liệu được khả năng Xuất hiện trước mắt cục diện Lại không cách nào dự báo Sẽ có những môn phái nào dẫn đầu lên đài Trường sinh là vãn bối Mặc dù trong lòng Lo lắng lại không có quyền tham dự nghị luận Chỉ có thể đem ánh mắt Lần nữa nhìn về phía giữa sân Bàn nhược tự ngày hôm qua luận võ bên trong đã nguyên khí đại thương, cũng không có thực lực để tranh đoạt tổng lôi đài chủ. Bọn hắn sở dĩ dám lên đài, không thể nghi ngờ là phía sau có thiếu lâm tự cùng đại cắt tự làm chỗ dựa. Mà thiếu lâm tự sở dĩ dám cho bàn nhược tự làm chỗ dựa, không thể nghi ngờ là cùng với cái bang đạt thành nhận thức chung kể từ đó vấn đề liền phát sinh cái bang trận doanh tại sao phải trợ giúp Phật môn tranh đoạt tổng đại chủ hay nói cách khác liền là trợ giúp Phật môn tranh đoạt vị trí tổng đại chủ nguyên bản thuộc về Long Hồ Sơn thì cái bang trận doanh sẽ đạt được chỗ tốt gì trước đó Long Hồ Sơn đã bởi vì che chở hắn mà cùng cái bang trở mặt mà trong tứ đại sơn trang Chú tức Sơn Trang thiếu trang chủ Lại chết ở trong tay hắn Cho nên Hai đại môn phái đều có động cơ báo thủ Về phần vô song thành Thực lực yếu kém Không có quyền nói chuyện Cái bang cùng tứ đại Sơn Trang Vì báo thủ rửa hận Cho nên kích động Phật môn Cấp đoạt vị trí tổng đại chủ Nguyên bản thuộc về Long hồ Sơn Lý do này Xem như chấp nhận được mà Phật môn sở dĩ có can đảm cấp đoạt Long hồ Sơn tổng đại chủ vị trí. Không thể nghi ngờ là đạt được cái bang trận doanh đưa ra hứa hẹn. Hứa hẹn tình huống cụ thể thì không biết, nhưng trong đó khẳng định có ở thời khắc mấu chốt cái bang trận doanh sẽ trợ giúp Phật môn trận doanh thủ lôi. Trước mắt, phe mình gặp phải lớn nhất nan đề chính là đánh ai? Thiếu lâm tự, bàn nhược tự Cái bang Dù sao cũng phải chọn một Đánh ai thích hợp nhất Trưởng sinh dần dần dò xét Ba người trên lôi đài Nếu như hắn có thể làm chủ Chọn đánh cái bang Đừng nhìn Phật môn ra mặt Phía sau khẳng định là cái bang trận doanh Khuyến khích mê hoặc Nếu như không có cái bang trận doanh Châm ngòi thổi gió Lấy Phật môn Giữ tác phong làm việc Nhất định sẽ mọi thứ cầu ổn Ra sức bảo vệ mình Tổng đài chủ vị trí Mà không đi làm chuyện thiên hạ Cái bang trận doanh Là kẻ đầu tiêu Ghê tẩm nhất Cũng đáng ăn đòn nhất Ngay tại thời khắc trường sinh Suy nghĩ phàn đoán Phe mình trận doanh đã làm ra quyết định Trường mặc cất bước vào sân Đi hướng về mặt phía bắc Chỗ thiếu lâm tự thủ lôi đài Mắt thấy Long Hổ Sơn muốn đánh Thiếu Lâm Tự. Trường sinh nghi hoặc. Hắn không biết rõ phe mình trận doanh tại sao muốn mang Thiếu Lâm Tự ra khai đao. Cần phải biết rằng Thiếu Lâm Tự chính là phai có thực lực mạnh nhất trong tất cả các môn phái. Càng làm hắn không nghĩ tới chính là ở phía sau. Sau khi chưa mặc ra sân, các tạo sơn cũng lập tức phái ra la chính tử trực tiếp vào sân nhìn. Đi về mặt phía nam bản nhạc tự lôi đài Mắt thấy đạo môn Muốn lấy đạo của người Trả lại cho người Trực tiếp khiêu chiến hai nơi lôi đài Cướp đoạt hai vị trí tổng đại chủ Bên ngoài sân vây xem đám người Bạo phát ra những tiếng kêu lên Cùng gieo hò Ngay cả người vây quanh Đều có thể nhìn ra đạo môn ý đồ Đường sự Khẳng định cũng biết đạo môn muốn làm gì Cái bang trận doanh biểu lộ Đa số nghi hoặc cùng ngoài muốn, mà Phật môn biểu lộ là trấn kinh làm chủ. Bởi vậy có thể thấy được, hai đại trận doanh đều không nghĩ tới đạo môn vậy mà không tuân thủ phản công, lấy một địch hai mà chủ động xung kích hai vị trí tổng đài chủ. Lúc này, chương mặt đã nhảy lên lôi đài phía bắc, mà các tạo sơn là chính tử cũng đề khí cất cao, rơi vào mặt phía nam lôi đài. Trường sinh biết đạo môn Muốn lấy một địch hai Lại không quá lý giải Đám người trương thiện cách làm Phật môn rõ ràng Là nhận cái bang trận doanh mê hoặc Vì cái gì không đánh kẻ cầm đầu Lại đánh người bị mê hoặc Mà thậm chí Là cả hai cái cùng đánh Rõ ràng Muốn đem Phật môn Đánh tới mức Không còn tấc đấc cắm rủi Nếu mày chấm ngâm Trường sinh vội vàng suy nghĩ, chốc lát rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Vẫn là trương thiện nhìn thấu, nghĩ càng xa. Phật môn mặc dù một phương bị mê hoặc kích động, nhưng nếu bọn hắn thật lòng muốn cùng đạo gia chung sống hòa bình, cái bang trận doanh là mê hoặc không được bọn hắn. Sở dĩ tin vào mê hoặc là vì sâu trong tâm của bọn hắn đối với đạo môn có mang địch ý. Có ý thừa cơ lần luận võ này Để báo mối thù võ đế diệt Phật Phật môn đã có loại suy nghĩ này Bị đánh liền không oan uộc Mặc kệ là đạo sĩ nào Làm việc đều có chung một đặc điểm Đó chính là thích chấp nhặt với người khác Ngươi đối với ta như thế nào Ta liền như thế đối với ngươi Ngươi muốn đem vị trí của ta cướp đi Vậy cũng đừng trách Ta dùng thủ đoạn Giống như vậy để đối phó người Còn nữa Phe mình lựa chọn Trận doanh Phật môn để đánh Cũng là tác pháp cao minh Bởi vì Phật môn Mặc dù cùng đạo môn Phân thuộc phe phái khác nhau Làm việc nhưng vẫn là tương đối quang minh Nói trắng ra liền là phi thường thủ tín Nếu như phe mình đánh cái bang trận doanh Đánh tới cuối cùng Mắt thấy cái bang trận doanh không chịu nổi Phật môn nhất định Sẽ tuần theo ước định, xuất thủ cứu viện. Nhưng cái bang coi như không giảng cứu. Nếu như Phật môn không chịu nổi, Bọn hắn rất có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn, Thấy chết không cứu. Lúc này, Nam Bắc hai nơi lôi đài đối chiến song phương Đang tự mình giới thiệu. Theo thường lệ chào hỏi nhau. Ở trên lôi đài chính giữa, Cái bang tà hộ Pháp, Công tôn thừa uy Thì không hiểu ra sao Ngẩn nhìn xung quanh Hắn nguyên bản đã chuẩn bị tốt Sẽ bị khiêu chiến Ai có thể nghĩ tới Đạo môn phái ra hai cao thủ Vậy mà không ai tới đánh hắn Đồng thời với lúc tiếng chiêng vang lên Trương mặc cùng la chính tử Liền từ trên lôi đài biến mất Hai người tự nhiên không phải Là hư không tiêu thất Mà là thi triển pháp thuật biến mất thân hình. Thượng Thanh Tông Long Hồ Sơn, Ca Tạo Sơn, Mao Sơn đều lấy pháp thuật là chính. Long Hồ Sơn liền có pháp thuật biến mất thân hình. Tam Sơn máu mù, Đồng Khí Liên Chi, Mao Sơn tự nhiên cũng có pháp thuật tương tự như Ca Tạo Sơn. Trương mặt cùng La Chính tử, đều là cư sơn tu vi, tím nhạt linh khí. Hoa thượng trên lôi đài, nam bắc hai nơi vốn chưa từng tận thân tử khí. Bây giờ hai người biến mất thân hình, khiến đối thủ cái bóng đều không nhìn thấy. Kết quả tự nhiên có thể nghĩ, thời gian nháy mắt liền bị hai người biến mất thân hình đạp xuống lôi đài. Tiếng chiêng lại vang lên, thắng bại đã phân. Lấy Thiếu Lâm tự cầm đầu Phật môn, không lập tức phái người ra sân. Tất cả những người yên tĩnh đều không phải là đồ đần. Hoa thượng suốt ngày Tham thiền ngồi xuống Thấy rất rõ Nghĩ rất thấu Mắt thấy đạo môn điệu bộ này Liên bích cử động của mình Đã đưa tới các đạo sĩ phản cảm Trộm gà bất thành Còn mất nắm gạo Trực tiếp chọc giận Tam thanh đạo sĩ Triệt để dẫn lửa thiêu thân Vội vàng thương nghị Thiếu lâm tự Rốt cuộc lại phái người ra sân Không phái ra hai Chỉ phái ra một tăng nhân Ra sân về sau Cũng không đi về mặt phía nam Cùng mặt phía bắc lôi đài Mà là trực tiếp nhảy lên lôi đài ở giữa Mắt thấy dưới đài nhảy lên một tên hỏa thượng Công tôn thờ uy Triệt để phát mộng Vội vàng nhìn về phía bên ngoài sân Long hạo thiên Không phải là đã thương lượng xong Muốn cùng chung mối thù hay sao Hỏa thượng này tại sao Lại không đi đánh đạo sĩ Ngược lại hướng về phía Người một nhà mà đánh Long Hạ Thiên cũng là vô cùng ngạc nhiên Nghi ngờ Nhìn về phía Tăng Nhân trận doanh Nhưng cầm đầu Tăng Nhân Nhắm mắt cúi đầu Cũng không nhìn hắn Hai bên đều lên đài Chỉ có thể đánh Lần này ra sân Tăng Nhân Có vẻ như trong lòng tràn đầy phẫn nộ Ra tay cũng không lưu tình Cùng công tôn Thủy Cùng công tôn Uy Liều mạng ba trưởng Liền thừa dịp hắn hạ bàn bất ổn xoay người có chân, đạp công tôn thờ uy, bay xuống lôi đài. Trưởng sinh mấy đầu cũng có nhiều nghi hoặc, bất quá rất nhanh, hắn liền minh bạch động cơ Phật môn làm như vậy, tạo thế chân vạc cục diện là biến số lớn nhất. Các hòa thượng vốn là không rõ cái bang trận doanh nhân phẩm, đối với bọn hắn bản tin bán nghi. Mắt thấy các đạo sĩ trực tiếp phái ra cao thủ cùng mình liều mạng, liền hoài nghi Mình trúng gian kế của cái bang Hoài nghi cái bang châm ngòi ly gián Muốn tọa sơn quan hổ đấu Rồi cuối cùng Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn Lúc này Phái người ra sân Mặc kệ là đánh long hổ sơn Hay là các tạo sơn Đều chỉ có thể kích thích mâu thuẫn Rất khoát đánh cái bang Một công nhiều việc Đã có thể cắt giảm đạo sĩ Đối với bọn hắn cửu hận Cũng có thể gián tiếp nói cho đạo sĩ Chúng ta là bị cái bang khuyến khích Bây giờ chúng ta đã tỉnh ngộ Các ngươi nên đánh ai Thì cứ đánh Đừng hướng về phía chúng ta Trước một khắc Đạo môn vẫn còn thấy hiếu Sau một khắc Thế cục liền triệt đề nghịch chuyển Lúc này Đạo môn chiếm cứ chủ động Phe mình thủ lĩnh lại lần nữa tụ họp thường nghị tiếp xuống Hẳn là nên đánh như thế nào Thảm nhất Chính là trận doanh cái bang Vốn cho là nắm vững tất thắng Ngư ông đắc lợi Ai có thể nghĩ Nhìn như trung hậu đàng hoàng hòa thượng Vậy mà rất là lào cá Thấy tình thế không ổn Liền quả quyết đẩy ra thù hận Cùng bọn hắn phân rõ giới hạn Kể từ đó Khiến cho cái bang trận doanh Hai bên gặp địch Sau đó Nên đánh ai Mặc kệ là đánh Long Hồ Sơn hay là đánh các tạo sơn đều sẽ thu nhận đạo sĩ điên cuồng trả thù. Hòa thượng không coi nghĩa khí ra gì, tạm thời lật lọng đánh Hòa thượng ư? Hòa thượng cũng không dễ đánh. Chủ yếu nhất là phe mình lúc đầu cũng không phải cái gì hảo tâm, không thể bởi vì người ta nửa đường tỉnh ngộ mà trách cứ oan thán. Tam phương trận doanh, thế lực ngang nhau, mặc kệ là đánh Hòa thượng hay là dẹp đạo sĩ đều không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng phe mình hiện tại, một cái lôi đài đều không chiếm, dù sao cũng phải đoạt lấy một cái. Sau khi thương nghị, cái bang trận doanh phái ra một tên nam tử trung niên hơn 40 tuổi. Người này mặc áo đen, thân hình gầy gò, vóc dáng thấp bé, sử dụng binh khí, là một cây quải trượng quái dị, biện bằng cây mây đen. Trường sinh mặc dù không biết kẻ này, lại nhận được ra Áo của hắn cùng binh khí Kẻ này xuất từ huyền vũ Sơn Trang Một trong tứ đại Sơn Trang Bất quá Kẻ này cũng không phải là huyền vũ Sơn Trang trang chủ Sau khi nam tử áo đen ra trận Đất bằng sinh gió Chỗ hắn bước đến Khe gạch bên trong còn sắt lại tuyết động Phản phất như Nhận được tác động vô hình Nhao nhao theo gió mà lên Từ quanh thân bay múa uốn lượn Kẻ này Là hướng về lôi đài phía nam mà tới Là chính tử lúc này Đã hiện ra thân hình Mắt thấy kẻ này đi lại vững vàng Đi gió mang tuyết Biết là kinh địch Nhếu mày quan sát ngưng thần đề phòng Nam tử áo đen Tay chống trượng chậm rãi tới gần Cách lôi đài ba trượng Hai chân cách mặt đất Ở phía dưới gió tuyết cuốn theo Chậm rãi lên không Rơi vào lôi đài Trường sinh nhìn chăm chú kẻ này Người luyện khí chỉ cần thôi lộn linh khí Liền sẽ khí sắc hiển lộ Nhưng nam tử áo đen Cách mặt đất lên không Cũng không có khí sắc hiển hiện Điều này nói rõ Kẻ này cũng không thôi lộn linh khí Sở dĩ có thể cách mặt đất lên không Chính là nhờ vào đặc thù Huyền vũ huyết mạch Cùng tư đồ dương cương Phụ tử trời sinh Chu tước huyết mạch Có thể tùy tâm ngự hỏa Nam tử mặc áo đen này chính là Huyền Vũ nhất mạch. Huyền Vũ, ngũ hành thuộc thủy, kẻ này không thể nghi ngờ có thể sử dụng ra công pháp thủy tính trong ngũ hành. Nam tử áo đen đứng thẳng trên đài, tay chống trượng, âm lãnh phát ra tiếng. Huyền Vũ Sơn Trang, Vũ Văn Hàn Dạ, xin chỉ giáo. Phục Sinh thiên tôn, Ca Tạng Sơn là chính tử, xin chỉ giáo. Là chính tử chắp tay đáp lễ Lúc này tầm mắt của đám người ngoài sân Đều tập trung về phía nam lôi đài Trước đây tất cả tỉ thí chỉ có thể xem như tranh tài Chân chính luận võ đấu pháp hiện tại bây giờ mới bắt đầu thường sinh chương 173. Cường viện phía sau. Tiếng chiêng vang lên, luận võ bắt đầu. Vũ Văn Hàn Dạ mày ghé mắt, cánh tay phải vươn về trước, chống cây trượng. Trong nháy mắt, Hàn Phong đột khởi, uốn lượn quanh thân. Bởi vì không rõ đối phương nội tình là chính tử liền không nóng lòng biến mất thân hình, mà là ưỡn người đứng thẳng, ngưng thần đề phòng ngắn ngồi tụ thế, Vũ Văn Hàn Dạ hoành trượng trước ngực, vùng tay phát lực, từ quanh thân xoay tròn cấp tốc hàn phong, tất thời hóa thành một đạo đồ sộ kinh khí, sen lẫn băng tuyết, hướng La Trình Tử lật cất mà đi. Vũ Văn Hàn Dạ lần này xuất thủ, rốt cuộc dùng tới linh khí, khí sắc cũng theo đó hiển lộ. Giống như La Trình Tử, đều là cư sơn tu vi tìm nhặt linh khí. Đồ sộ kinh khí, cơ hồ bao phủ toàn bộ lôi đài. Không đợi kinh khí đánh tới, La Chính Tử liền rút về tay tụ thế, song chưởng đưa nhanh, đồng thời hai cỗ cường mãnh linh khí phá thể mà ra, thẳng thắn nghênh đón kinh khí đang gấp màn đến. Linh khí tràn đến, kinh khí lập tức vỡ vụn biến mất. Thấy cường mãnh kinh khí biến mất trong nháy mắt. Vũ Văn Hàn Dạ xoay người trở thế. Cây trượng hất ngược lại. Chỗ băng tuyết gần đó cấp tốc hội tụ, hóa thành một cây băng chùy mang gai sắc dài một thước, bất ngờ tấn công La Chính Tử. La Chính Tử đoán được Vũ Văn Hàn Dạ sẽ theo đó mà tùy tiện ra chiêu, chần vỡ kinh khí về sau, lập tức xoay người giơ tay. Một trường phù chú Màu vàng có viết phù văn rời khỏi tay, trực tiếp đón lấy băng chùy đang nối tiếp mà đến. Nhưng, theo một tiếng trầm thấp, khí bạo thanh âm, lá bùa cùng băng chùy đồng thời phát nổ, nát vụn bay ra. Không đợi mảnh vụn rơi xuống đất, vũ văn hàn dạ trong tay cây trượng, trùng điệp trống xuống đất, hàn phong tái khởi, ra tốc xoay chuyển, mỗi một vòng... Luồng khí xoáy liền tăng vọt gấp đôi Đang lúc một tay Xoay tít Khuếch trương vòng khí xoáy Đồng thời vũ văn hàn dạ Tay trái nhanh chóng đưa ra Phía sau giò xét Một cây bén nhọn măng trụ Trống rỗng xuất hiện Ở lòng bàn tay trái Lập tức khấp gáp ném ra Xuyên thấu luồng khí Đánh úp về phía la chính tử Bởi vì bên ngoài Khuếch trương luồng khí xoáy Bí mật mang theo giò tuyết Làm lẫn lộn thính giác Trở ngại ánh mắt Đợi đến khi phát hiện băng trụ La chính tử liền vội vàng ứng đối Sau khi tránh thoát Mấy cây băng chùy Luồng khi xoáy nhanh chóng khuếch trương Cũng đá gần trong căng tấc Thấy tình thế không ổn La chính tử lập tức mở rộng hai tay Bấm quyết tác pháp Thiên địa huyền tông Trong ngoài quét sạch Bát phương uy thần Nghe ta sắc lệnh Thái thượng đại đạo Quân cấp cấp như luật lệnh Định phong Trần Ngôn đọc xong Tay phải hất ngược lại Nguyên bản gào thét bay múa hàn phong Trong nháy mắt tiêu tán vô hình Trên lôi đài Một mảnh thanh minh Là chính tử hai tay cùng suốt Hai đạo giấy vàng phù trú Từ tay áo trượt ra song trưởng Trải qua lòng bàn tay Quán trú linh khí Bay nhanh mà ra Hai đạo phát ra Tiếp đó lại có hai đạo. Mắt thấy phù bay nhanh mà tới, Vũ Văn Hàn Dạ hai tay sau lưng giọ xét, ngưng tụ băng chùy, giơ tay ném ra, cách không ngăn chặn. Hai phe địch ta, một mặt thôi phát phù chú băng chùy, một mặt đồng thời hướng về phía trước, nương theo liên miên bất tuyệt, khí bạo âm. Giữa hai người khoảng cách dần dần rút ngắn đợi đến cách nhau bất quá năm thước, hai người đồng thời đẩy khí rút ra một tiếng khí bạo, La Tử lùi thước, Vũ Văn Hàn Dạ lùi hai thước. Bên ngoài sân không thiếu người sáng suốt, hai người linh khí so đấu, mặc dù nhìn như khó phân trên dưới, kỳ thực vẫn là La Chính Tử hơi kém. Bất quá, kết quả như vậy cũng nằm trong mọi người dự liệu. Dù sao Thượng Thanh Tông am hiểu là pháp thuật mà không phải là luyện khí. Còn nữa, La Chính Tử, so với Vũ Văn Hàn Dạ nhỏ hơn mấy tuổi, đều là tím nhạt linh khí cũng có chia cao thấp hỏa hầu. Đợi đến khi thế lui ngưng lại, La Chính Tử lập tức tác pháp biến mất thân hình. Vì xác định La Chính Tử vị trí, Vũ Văn Hàn Dạ lại lần nữa vùng vẩy cây trượng, Tế ra một mảnh kinh khí Bởi vì xuất thủ vội vàng Mảnh kinh khí này rất là mỏng manh Chỉ có thể tìm người Mà không thể đả thương Ngay trong thời khắc Trường sinh quan chiến Một bên có người nói chuyện Đại nhân Trường sinh nghe tiếng quay đầu Chỉ thấy người nói chuyện Chính là Dương Khai Hẳn là vừa mới tan chiều Dương Khai mặc vẫn là quan phục Tan chiều rồi à Trường sinh thuận miệng hỏi Đúng vậy Hai ngày nay chưa từng thấy ngài Tảo chiều văn võ bà quan động tĩnh Ta đều ghi xuống Đợi lúc ngài có rảnh Lại kỹ càng nhìn xem Dương Khai trả lời Lúc này La Chính Tử đã bị buộc hiện thân Đang trên lôi đài cùng vũ văn hàn dạ Cận thân giao chiến Trường sinh lực chú ý Đều đặt trên lôi đài Liền có chút không quan tâm Được được Vất vả ngươi Đại nhân, các ngươi liệu có phần thắng?" Dương Khai hỏi. "Khó mà nói." Trưởng Sinh lắc đầu. Cục diện tạo thế chân phạt, dễ dàng phát sinh biến số nhất. Giờ này vẫn là đối thủ. Sau một khắc, có khả năng liền là bằng hữu cùng chung mối thù. quá, Trình Thể tự nói, đạo giáo vẫn là khó chiếm ưu thế, bởi vì Phật môn cùng cái bang có khả năng liên thủ, mà đạo gia Mặc kệ cũng sẽ không cùng mặt khác Hai đại trận doanh liên thủ Ngài không cần quá mức lo lắng Dương Khai nói Sư phụ ta lúc sắp đi Có lưu lại cho ta trang giấy Mang theo linh khí của hắn Nhắc ta nếu như Long Hồ Sơn Cần viện thủ Liền đốt cháy trang giấy triệu hoán cáo chi Sư phụ cảm giác được Sẽ mau chóng trở về xuất thủ tương trợ Trường sinh nghe vậy mừng rỡ trong lòng Dương khai sư phụ, cổ diễn chính là Thái Huyền Tu Vi mà chu thiên thần công của người này đã đạt tới cảnh giới đang phong tạo cực. Câu hồ là vô địch tồn tại. Nếu người này có thể chạy tới viện thủ, đạo gia chẳng những có thể bảo đảm nhất tịch, còn có hy vọng tranh đoạt hai cái vị trí kia tổng đài chủ. Bất quá nghĩ lại, việc này giống như có chút không ổn Trước hết, xem cổ diễn tuổi thọ, Để một kẻ hấp hối sắp chết Đến hỗ trợ Hắn có chút không đành lòng Và lại trước đây Cổ diễn đã chịu nhiều năm ngây ngô Lúc này rất có thể Đang truy tìm Điều tra hung thủ năm đó Gia hại mình Có kiều báo kiều Có ân báo ân Lần này đem hắn gọi về Nhất định sẽ đánh loạn Cổ diễn kế hoạch cùng an bài Thấy trưởng sinh mặt lộ vẻ xoắn suýt Dương khai đón được Suy nghĩ trong lòng của hắn Liên mở miệng nói Đại nhân không cần lo ngại Sư phụ ta biết Long hồ Sơn muốn tranh đoạt Đài chủ Vốn là có lòng hỗ trợ Nhưng lệnh sư Không biết triều đình cải biến ngày quyết chiến Trường sinh nhếu mày lắc đầu Dựa theo triều đình lúc trước công kỳ Chính bảng luận võ Sẽ đánh tới 7 ngày Mà lúc này lại rút ngắn thời hạn Đi mấy ngày Ai cũng không biết lệnh sư đang làm gì Vội vàng mời lệnh sư về Nhất định sẽ xáo trộn kế hoạch của hắn Dương Khai còn muốn nói chuyện Trường sinh khoát tay ngắt lời hắn Chờ một chút rồi nói sau Không phải bất đắc dĩ Tận lực không nên quấy dày lệnh sư Dương Khai lắc đầu Ta cũng không biết sư phụ ta hiện ở nơi nào Vạn nhất ở xa ngàn rậm Chính là nhận được tin tức về sau Lập tức lên đường Thì đuổi tới trường an Cũng cần mấy canh giờ Nếu là đợi đến lúc Tình thế đối với phe mình bất lợi Mới tác động Khẳng định là không kịp Vẫn là hiện tại đem sư phụ ta Mời về đi Trường sinh ngẳng đầu nhìn lên trời Hiện tại là giờ Tỵ Khẳng định không phải lúc nghỉ ngơi Người làm sao biết lệnh sư đang làm gì Vạn nhất Đang cùng cửu nhân quyết đấu thì sao bây giờ Dương khai biết suy nghĩ Trong lòng trường sinh trầm ngâm một chút rồi mở miệng khuyên nhủ Đại nhân Lần này luận võ tranh tài Không phải là đoạt người phù quý Cũng không phải là môn phái vinh nhục Mà là xã tắc dân sinh Bách tính phúc lợi Đại đường vốn là bớp anh Ăn bữa nay lo bữa mai Người tốt Làm quan trung quân Hải quốc Mới có thể ngăn được sóng dữ Nếu là để cho cái bang Đám người xấu kia Đưa thân miếu đường Vào chiều làm quan Chắc chắn sẽ cùng yêm đảng một ruột Cầu kết với nhau là việc xấu Đại đường còn có thể cứu hay sao Dương Khai nói xong Trừng sinh không có nói tiếp Dương Khai lại nói Đại nhân Sư phụ ta đã không còn sống được bao lâu Có thể trước lúc lầm chung Trợ giúp chư vị đạo trưởng đoạt thượng vị Cũng coi như tích đức làm việc thiện Vì lê dân mách tính là một chút chuyện Các người đạo sĩ minh xét âm dương Thông thần ngự quỷ Đến lúc đó ra sức vì hắn là một chút pháp sự Để hắn cảnh ngộ tốt một chút thì được rồi Mắt thấy dương khai phiền muộn bi thương Trường sinh liền không tiếp tục cự tuyệt hắn Thở dài qua đi Liền nhẹ gật đầu Dương Khai từ trong cận thân quần áo Đưa tay lấy ra một trang giấy Gấp chỉnh tề Rồi từ eo túi Lấy ra lân thạch đá lửa Ma sát lấy lửa Đem trang giấy dẫn đốt Đợi đến khi trang giấy đốt hết Dương Khai tiếp nhận trường sinh trong tay Hai cái bình nhỏ Bao gồm cả bao lụa trắng Dùng băng vết thương Cũng cầm giúp hắn Nhưng vào lúc này Trên đài đột nhiên truyền đến tiếng gầm hét của Vũ Văn Hàn dạ. Hàn băng trưởng. Cùng lúc đó, La Chính Tử cũng xuất trưởng đề khí hò hét. Ngũ lôi trưởng. nương theo hỏ hét. Hai người tay phải đụng vào nhau. Lúc trước đối trưởng, hai người chỉ là thử nghiệm. Lần này mới là xuất ra hết khả năng. Xong trưởng trong nháy mắt đụng vào nhau, to lớn khí bạo thanh âm lập tức truyền đến, âm mỹ chói tai, tựa như lôi minh. Các Tạo Sơn, Ngũ Lôi Trưởng, cùng Long Hổ Sơn Thiên Lôi Trưởng đều là chân phái tuyệt học. La một chiêu Ngũ Lôi Trưởng trực tiếp đánh cho Vũ Văn Hàn Dạ miệng phun máu tươi, áo đen trên người cũng bị lôi đỉnh, chi uy chấn cho tan tác vỡ vụn. Trái lại Là chính tử tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu Lông mày treo xương Sắc mặt trắng bệnh Toàn bộ cánh tay phải Bao gồm cả ống tay áo Đều bị vũ văn hàn dạ Hàn băng trưởng Đồng kết thành băng Hai người đều là tử khí cao thủ Biết tận dụng thời cơ Bị thương về sau Vũ văn hàn dạ há miệng ngỡ đầu Cướp dương hai tay Nhanh chóng thu nạp khí âm hàn Áp chế thể nội Lôi đình dư uy Mà La Chính Tử Thì nhanh chóng từ trong ngực Lấy ra phổ chú nhét vào trong miệng Lập tức cắn nát ngón tay trái Từ chán điểm xuống huyết ấn Nhưng vào lúc này phe mình trận doanh Đột nhiên có người hô to Sư huynh Người đã bị hạ uy lục Không thể thi pháp thỉnh thần nhập thân Nghe được lời của kẻ này La Chính Tử lúc này mới lấy lại tinh thần Bởi vì ngày đó Hắn giúp là thuận tử, che giấu tình hình, bị các tạo sơn trưởng giáo đại thuần chân nhân, hàng lục nhất cấp. Thời khắc nguy cấp, hắn quên mất, mình đã mất đi ngũ lôi lục. Muốn thi triển pháp thuật thỉnh thần nhập thân, nhưng phải có ngũ lôi lục mới có thể làm được. La chính tử kịp phản ứng về sau, lập tức biến đổi pháp thuật. Bóp ngón giữa, máu tươi từ ngón giữa, theo tia nhọn phun ra lôi đài. Ngược lại, tay bấm quyết, chân Ngôn gấp đọc. Pháp vô thường hình, đấu chuyển thất tinh, phân thân huyện ảnh, thảo mộc giai binh, thái thượng đại đạo quân cấp cấp như luật lệnh. chân Ngôn vừa đọc xong, pháp thuật trong nháy mắt có hiệu quả. Gỗ tròn trên lôi đài, nhiễm phải máu tươi của La Chính Tử, nhanh chóng ngạo nghễ vươn lên, hóa thành bộ dáng của La Chính Tử. Hình thái quần áo cùng chân thân không khác nhau chút nào. Lúc này, vũ văn hàn dạ đã tạm thời ngăn chặn được nội thương. Vội vàng sông tới, mà la chính tử chúng đối phương hàn băng trưởng. Chẳng những cánh tay phải không thể tùy ý mở rộng. Hàn khí nhập thể cũng dẫn tới khí huyết lưu thông chậm chạp. Mắt thấy vũ văn hàn dạ vọt tới, nhưng không kịp thời trốn tránh. Bị đối phương lăng không tung cước, đạp xuống lôi đài. Trong lúc rơi nhanh xuống đất La Chính Tử Hai ngón tay trái gấp lại Tiếp xuất linh thức Khiến cho trên đài Cỗ huyết hóa phân thân từ gỗ tròn Cùng lúc tiến lên Đem Vũ Văn Hàn Dạ chặn ngang ôm lấy Tung người nhảy xuống lôi đài Trường sinh chỗ đứng ngay gần Từ trước khi Vũ Văn Hàn Dạ Lăng không xuất cước Đã dự đoán được La Chính Tử Nhất định sẽ rơi xuống lôi đài Lúc này La Chính Tử cánh tay phải đã bị hàn băng trưởng làm cho đông lại. Nếu là trực tiếp rơi xuống đất, rất có thể sẽ gãy tay. Dưới tình thế cấp bách, liền xung thẳng vào giữa sân thi xuất truy phong quỷ bộ. Ngay trước khi La Chính Tử rơi xuống đất, hiểm lại càng hiểm, đón được hắn. Lúc này, bên cạnh lôi đài Vũ Văn Hàn Dạ đang phẫn nộ công kích La Chính Tử phân thân. Xuất ra liên tục ba quyền suốt cuộc phá được là chính tử pháp thuật, đem phân thân đánh về gỗ tròn. Nhưng lúc này hắn cách mặt đất đã không đủ ba thước. Lúc trước, một luồng linh khí gần như khô kiệt đã không đủ để trèo chồng hắn nhảy về lôi đài, chỉ có thể thẳng thân rơi xuống đất, liên tục dậm chân, tức giận tiếc nuối. Người có hiểu quy củ hay không? Vì sao tùy tiện vào sân? Vũ Văn Hàn Dạ giận chó đánh mèo, mắng trường sinh ta chỉ là vào sân, lại chưa từng lên đài." Trừng Sinh phản bác. "Ngươi dựa vào cái gì mà vào sân?" Vũ Văn Hàn Dạ trợn mắt trừng mắt. "Chỉ bằng vào ta là triều đình tam phẩm đại quan, giám sát bạch quan, ngự sử đại phu. Ta đây đến nhìn xem quan giám khảo có hay không làm tròn trách nhiệm, cứu người chỉ là tiện tay mà làm." Trừng Sinh cũng không chịu thua kém. "Ngươi Ngươi cái gì mà ngươi Ngươi nếu như là ngự sử đại phu Ngươi cũng có thể vào sân Trường sinh viện đỡ la chính tử Đi về phía trận doanh phe mình Sắp chết đến nơi còn không tự biết Ngươi lại cản rỡ Sớm muộn chúng ta cũng diệt sát ngươi Vũ văn hàn dạ thấp giọng chửi mắng La chính tử nghe tiếng quay đầu Lạnh giọng mở miệng Ngươi dám diệt sát hắn Chúng ta cũng liền diệt sát ngươi